truyện thượng ẩn tập thế nào là sống không bằng chết cô hải đã không ngừng ngại khổ sở mà tập luyện cơ chân không ngừng nghỉ rốt cuộc 3 tháng cũng đã đến cuối cùng cô hải cũng thoát khỏi lồng chim mà bố mình cùng với người anh trai tạo nên cô dương rất giữ chữ tính hắn đêm qua từ hồng kông bay về bắc kinh đúng 7 giờ đã đến đón cô hải cô hải nhìn cô dương mỉa mai Anh nghĩ thật là biết giữ lời đó ha Tôi còn sợ anh trốn luôn ở Hồng Kông rồi chứ Cô Dương không hề để ý đến lời chế diệu này Lạnh lùng nói một câu Nếu không nhanh lên á Chú mà biết được thì coi đây luôn đi Đến tầng hầm gà ra Hai người vào trong xe của Dương Hắn quay sang nhìn cô Hải nói một câu Tôi chỉ đưa cậu đến một con hẻm Vì còn lại giao cho cậu Cô Hải liếc cô Dương một cái Rồi đi tới đó Tôi cũng không cho anh vào đâu hai người không đấu võ bòm nữa lái xe đi ra ngoài trực tiếp đến nhà bệnh lạn nhân khi tới nơi không biết vì sao tim cô hải đập thình thịch đập đến mức 120 nhịp một phút gần như là sắp nổ tung trên trán đầm đầy mồ hôi bước xuống xe hai cánh tay hơi run run cô dương nhìn cô hải không nhận được hơi một câu nè cậu không phải bị sốt đấy chứ cô hải hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng của mình lúc sau mới đáp ờ, tôi không sao cô hải vào trong Đây là con đường cậu và Bạch Lạc Nhân thường xuyên lái xe đến trường. Cậu đi ngang qua nhìn thấy cái nhà cũ của cậu đã thuê, đã có 10 người mới. Cậu cũng không quan tâm, tiếp tục đi đến con đường Bạch Lạc Nhân. Trên đường không có một bóng người, thời tiết sáng sớm đã rất lạnh, chỉ còn một con hẻm là nữa sẽ đến Bạch Lạc Nhân. Khi thấy được nhà của Bạch Lạc Nhân cách mình khoảng 3 bóng căn, bất chấp đi đứng khó khăn, cậu sút ruột chạy đến. Cậu vận động hơi mạnh, vô tình động đến vết thương tuy có đau, Nhưng cũng không giảm độ bước chân của cậu Kể từ khi cậu tỉnh dậy Đã hơn một tuần cậu không được gặp Bạch Lạc Nhân Nỗi nhớ nhung trong lòng Cũng không biết chỗ nào mà trang chứa Tiếng bước chân càng ngày càng chậm dần Sau đó đứng yên tại chỗ Cậu nhìn trước cổng nhà Bạch Lạc Nhân Không biết vì sao lại không dám vào Có thể là bởi vì Lời nói của cô Dương khiến cậu sợ hãi Hay từ khi cậu tỉnh dậy Bạch Lạc Nhân không hề đến gặp cậu Cuối cùng Cậu hít một hơi mơ hồ thật sâu rồi để cửa vào cậu đi từ từ vào trong trong bụng cứ lặp đi lặp lại cậu ấy nhất định không sao hà cậu chọn mành lạnh nhân chán ghét mình chứ không tin lời cô Dương nói tới cửa chính cậu nắm chặt bàn tay sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra cửa vừa mở cậu hóa đá tại chỗ trước mặt cậu là một cái bàn trình 2m phía trên là tấm khăn trắng được gắn chặt trên tường còn chính giữa bàn là một lư hương ba cây nhen thấp lết một nửa. Còn bên trong, bên trong chính là một tấm ảnh trắng đen, một tấm ảnh cũng đủ khiến đoạt mạng của hải muốn hút máu cậu, muốn ăn từ nút sống trái tim đang không ngừng rỉ máu của cậu. Một di ảnh để thờ. Trong ảnh là một người con trai đang cười với cậu, khuôn mặt cùng khi thái ôn nhu mà cười trước mặt cậu. Nếu như bình thường người này mà cười với cậu, cậu sẽ rất hạnh phúc. Sút nghe cười đến sát mang tay, nhưng bây giờ cậu rất muốn xé toạc nụ cười đó, hôn hưng trà đạp nụ cười đó, không ngừng cào xé cái tấm ảnh đang đứng sừng sững trên bàn. một cú sông khi cậu không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy, vết thương trên lưng bắt đầu chảy máu, cậu cứ nhìn chằm chằm cái tấm ảnh, không ngừng lắc lắc đầu, sau đó rống lên một tiếng. À trong nhà bị tiếng hát lớn mà chạy dây ra ngoài bạch háng kỳ đi ra thấy cô hải ngồi sõm xuống đất mất hồn nhìn tấm ảnh mà không ngừng lắc đầu hai chân cậu cứ lùi về phía sau cửa biển lắm bấm không không thể nào như vậy không thể nào như vậy được <cười> thiên châu nhìn cô hải mà đau lòng chạy đến đỡ cậu tiểu hải à con đừng có gì vậy mà con kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó lúc này mắt của hải từ di ảnh chuyển hướng sang thím châu nước mắt đã rơi lúc nào không hay cậu nhìn thím châu như một cái phao giúp cậu để làm điểm tựa cậu nắm chặt cánh tay của thím châu không ngừng cho bỏ <cười> thêm tim nói đi tim nói cho cháu để biết đây không phải là sự thật nói cho cháu biết đi cậu ấy không hề chết đây chỉ là một trò đùa đúng không đây chỉ là trò đùa thôi <cười> Cô Hải không nghe thấy lời đáp của Hím Trau, trong lòng như đã rơi xuống vực thẳm, nhưng vẫn cố chấp mà quỳ gối giang sinh, không nức nở. <cười> Xin Thím đâu chứ không biết, đây không phải là sự thật, thòi chỉ là chán ghét cháu, không muốn gặp cháu nên trốn tránh thôi. Thiêm <cười> Châu bị lời cậu xin này Mà khóc theo Bạch Thái Kỳ chạy tới Năm cổ ông của cô Hải dắt lên Biểu tình cưng rắn nói Cậu bình tĩnh lại đi Là đàn ông mà phải quyền gối Cậu khóc giang sinh như vậy vậy hả Cô Hải thay Bạch Thái Kỳ Lòng càng kích động Những lời nói của ông lúc nãy Cũng không thấm thía đến bàn viên của cậu Chật quay sang nắm tay ông Giọng lắp bắp nói Chú Chú Bạch Bạch là nhân không thể chết đúng không ạ Là cậu ấy không chết Cậu ấy không có chết đúng không Bạch hát nhìn cậu Vén mắt của ông cũng đỏ Muốn nói Nhưng lại nói không được con cậu xin chú mà Suốt cuộc đời này Cháu chỉ tình lời chú thôi Chỉ cần nói, Sống là được Chỉ nói Cậu ấy còn sống là được Những người khác nói gì, làm gì Cháu đều không tin Cháu chỉ thân chú bà thôi Xin chúng tôi cho cháu biết đi <cười> Bà thấy kỳ thở dài Thằng nhóc này Làm sao ta nở đây Nhưng nếu không dứt khoát Thì nó vẫn cứ tiếp tục gian sinh như vậy Trầm mặt hồi lâu Ông nắm chặt hai ba vai của cô Hải Bùi cậu nhìn thẳng vào ông Sau đó nói ba chữ Đó chết rồi <cười> Cô hai Trong nhà cũng tạm thời im lặng Anh mắt đỏ ngầu mà vô hồn nhìn mạch hán kỳ Chỉ ba từ Đó chết rồi Như một con dao thọc mạnh vào tim cậu Cậu không còn gào thét Không còn giang sinh Và không còn chối bỏ cầu cứ như vậy mà nhìn bạch háng kỳ một lâu sau cầu lành lùng cười thái độ hoàn toàn thay đổi một trăm độ khác hẳn một kẻ đau khổ sắp chết ban này <cười> sao chú lại nói như vậy chứ rõ ràng cuộc sống sờ sờ mà nói là con ấy chết là sao chứ chỉ là con ấy bỏ đi đâu đó thôi châu vô hiểu tính cách của con ấy mà dân tự sức bướng bỉnh một khi giận dữ sẽ rất trẻ con Còn nữa Con người cậu ấy dễ mềm lòng Nên sẽ quay về nhanh thôi Còn Lời nói chưa hết Đã bị bạch hái kỳ kéo đến bên cạnh bàn Bắt cậu nhìn thẳng bàn thờ Tay chỉ thẳng đến di ảnh Bấm bụng mà phun ra một câu Đây Nó đây Nó nằm trên đây nè cô hãy nhìn cho rõ đi <cười> Cô Hải Đứt trên hai, hai hàng mi mắt Vẫn không ngừng rơi tuôn cậu nhìn chăm chăm bức ảnh nhưng sau đó chị đến bức ảnh cậu nhìn bạch hán kỳ nói hắn là ai cho quen tại sao tại sao chú lại thờ hắn thế bạch lạng nhân sẽ về chức dân chú tại sao một người không quen biết như vậy mà chú lại đem thờ thêm trầu cùng bạch hán kỳ mặt đều xanh hết rồi lúc này cô hai không còn bình tĩnh nữa nói gì cũng không lọt tai cậu một mực không tin Ngay cả chiều bài này Mà cũng bị cậu gạt bỏ ra ngoài tay Hay là cậu bị đá kích Nên phát điên Bạch Hán Kỳ không nhìn được quát cậu Đủ rồi đại Hải à Ông nắm chặt tay của cô Hải Rồi nói lớn Nó Nó chết rồi Nó không còn ở trên cái đời này nữa Cô Hải kích động Nắm ngược bà vang Bạch Hán Kỳ Không ngừng quát lớn Không Cậu ấy không có chết cậu ấy chỉ là trốn cháu thôi, chỉ bỏ đi thôi. cậu ấy đó chỉ là bỏ đi đâu đó thôi. cậu ấy bớt một cái, cô hải bị bạch hán kỳ đánh sau gáy, khiến cậu bất tỉnh. thêm châu kinh hãi chạy đến đỡ tiếp ông. sau đó mất một tiếng. lão bạch, tại sao ông lại đánh đứa nó chứ hả? theo như tôi không làm gì, đều cứ làm loạn như vậy, liệu có tốt cho nó không hả? Bộ không khí trầm mặt Hai người không ngừng thở dài Thiếm trâu mới thì thầm Tại sao Tại sao chúng nó lại khổ như thế này chứ hả Bà hát kỳ dịnh của Hải đang ngất Nằm trên ngực ông Tay ông sờ mặt cậu một hồi mới nói Đời người vẫn còn khoảng đường dài Đừng vì một cuộc tình Mà quỷ hoại bản thân Ông để cậu nằm trên giường Ngồi đó để cậu tỉnh dậy bản lạc nhân đã đến căn cứ gần một tháng Nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhập ngủ Cậu nghĩ hình như bản thân đang bị nhốt vậy Vì thế lén trốn về nhà thăm gia đình Trên đường thấy chiếc cô dường hơi bất ngờ Cô dường cũng vô tình thấy cậu lập tức từ trong xe đi ra Trước mặt cậu sốt rụt hỏi Chú từ bảo cậu sẽ tới căn cứ Sao bây giờ lại ở đây chứ hả Cô Hải cậu ta có thể thấy cậu đó Bạch Lạc Nhân một lúc sau mới phản ứng Bị lời nói làm cho ngạc nhiên Trong lòng vui sướng Nhưng vài giây sau đó lại tức giận, hung hăng đấm vào mặt của hắn Cô dường bị đánh không biết trời đất gì Hắn bò nhẹ Nhưng lại bị cậu đạp cho một cái Dần như nói Anh cùng mẹ đó Cô hãy tin về khi nào hả Chết tiệt Anh không biết thương tích cậu ấy nặng lắm hay sao Mà đưa có đến nhà tôi chứ hả Cậu ấy mà có mệnh hợ gì Tôi Tôi sẽ giết anh Cô Dương không biết tại sao bản thân mình lại làm như vậy Trong nội tâm hắn rất muốn biết cho cô Hải Biết là Bạch Lạc Nhân đã chết Muốn hai người phải cách xa nhau Mới như thế khiến hát bớt khó chịu Hầu như là hắn quên mất bệnh tình của cô Hải Hắn quên hơn nửa năm vì sao cứ nằm lì ở Bắc Kinh Đơn giản chỉ vì lo lắng cậu em trai Hay là đợi cô ta tỉnh dậy để báo tin Bạch Lạc Nhân chết Cô Dương không muốn nghĩ nữa cũng chẳng muốn thèm quan tâm nữa, trước mắt phải khiến hai người bọn họ chết tâm cái đã. Cô Dương quẹt vệt máu trên miệng, hắn nhìn cậu, sau đó lạnh lùng cười. <cười> Chuyện này trước sau cũng sẽ để hắn biết thôi. Bạch Lạnh Nhân tay nắm thành quyền, gân xanh cũng nổi lên, tính đến cho cô Hà Dương một đấm. Cô Dương kịp phản ứng, né được, đồng thời tay trái thuận thế kìm hai tay của Bạch Lạnh Nhân, "Bỏ ra!" Của trời cõi tầm mắt tôi Bạn lạc nhân vừa hình co Vừa bắn chửi Cậu đó Lý trí một chút được không hả Cậu vào đó Thì làm được gì chứ Cô Dương kiềm hãm hai tay bạn lạc nhân Tôi không quan tâm Bạn lạc nhân Chân một lần nữa đá vào bụng dưới của cô Dương Lần này buông hắn né Né cũng không được Cô Dương hự một tiếng Tay buông lỏng ra Bạn lạc nhân thoát khỏi hắn Lập tức bỏ đi Cô Dương phía sau nói lớn. Cậu mà gặp rồi á thì Cậu có thể làm được gì chứ Đến với nhau hay sao Cậu bây giờ có thể chống lại được cố định hay sao Cậu muốn được cứu Hải một lần nữa Đối diện với cái chết hả Tôi nói với cậu rồi Cậu đúng là mối nguy hiểm của cứu Hải Tiếng bước chân dừng lại Bạn lạnh nhưng nắm chặt tay Cậu không phủ nhận lời nói của cô Dương Là vô căn cứ Nguyên nhân mọi chuyện xảy ra Cũng do cậu mà ra Hắn nói rất đúng, rất chính xác Cậu cũng biết rõ điều đó nhưng một lần thôi, chỉ một lần từ xa gặp mặt của hải thôi, như thế cũng không được sao chứ? cậu nhắm mắt lại, thở mạnh một hơi nói. tôi biết có chuyện mực. sau đó chạy thẳng vào nhà, đây lại cô dương nằm trên đường. cậu đến nhà, nhưng lại không thể vào nhà. sau đó cô áp chế sự ham muốn của bản thân, vì không dám đỡ bật cổng chính mình. cậu đi sang vách của cửa của phòng. Hy vọng có thể gặp cậu ấy Cuối cùng nhìn thấy cô Hải qua cửa kính Cậu ấy đang nằm trên giường của mình Có lẽ vì lời đó của cha của mình Nên kích động hắn đến ngất đi Cậu chỉ nghĩ đến cô Hải hoàn toàn không biết Và không để ý đến tình hình bên trong Mạch Hán Kỳ dùng ảnh trắng đen Mà lập bài vị cho mình Mạch Lạc Duyên nhịn không được âm thầm nói Cô Hải Cậu không biết tôi yêu cậu đến mức nào đâu Nửa năm chứng kiến cậu thường xuyên cần kề cái chết Cậu không biết cuộc sống khổ sở đến mức nào đâu Nhìn cậu nằm trên giường Được thiết bị máy móc trợ sức Mới duy trì được hơi thở Tim tôi Như nhiều nhắc nhau đâm thủng vào ngực Đã nhiều lần Rất nhiều lần tôi muốn gặp cậu Nhưng hoàn cảnh lại ép buộc tôi Cậu biết không Tôi đã nghĩ kỹ rồi Nếu như tôi vô dụng thế này Thì làm sao bảo vệ được cậu chứ Có thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp Có thể giúp cố định nhìn tôi với con mắt khác Chỉ còn một cách duy nhất là thay thế cậu nhập ngủ Dù cậu biết tôi đã chết Hoặc cậu đã kết hôn sinh con Nhưng tôi vẫn ở sau lưng cậu làm tất cả Tất cả mà vì cậu Âm thầm bảo vệ cậu Như thế cũng đã đá đủ rồi mà lại nhân bên ngoài tha thiết nhìn cô hải, nước mắt không biết đã chảy từ khi nào, thì thầm một câu: tôi đã hiểu thế nào là sống không bằng chết.